nếu một người có tu vi yếu kém có thể bị nó khủng bố đến chết. ha <cười> mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ già gia ta đã tới rồi. lâm phàm trấn quát một tiếng tràn đầy vui sướng vĩnh hằng chi phủ đã dẫn hắn đến địa phương này quả nhiên là nơi mảnh vỡ ẩn nốt nhưng điều khiến lâm phàm nghi ngờ chính là rốt cục tên khốn kiếp nào đã để mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ ở đây vạn giới không được dung hợp lâm phàm cũng không cảm ứng được mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ hắn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 Đường nhìn từng đường với tu vi của trí tôn cảnh sơ dài Vĩnh Hằng Chi Phủ Khi lâm phạm lên Vĩnh Hằng Chi Phủ Mảnh vỡ khí linh kia trợt trợn mắt âm thành mênh mông như từ xa sôi vọng đến Tiếp sau là một đạo sức mạnh đột nhiên bạo phát ra Mảnh vỡ khí linh này đang muốn nuốt Vĩnh Hằng Chi Phủ Đưa Vĩnh Hằng Chi Phủ cho ta Ta có thể cho người sức mạnh vô thượng Mảnh vỡ khí linh quát đến Trong giọng đầy khát vọng vô biên.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 Đình thiên đập địa, đang há miệng Hút thật mạnh, trực tiếp hấp thu mảnh vỡ kia vào vụ Khí linh Vĩnh Hằng Chi Phù Đang hấp thu mảnh vỡ cuối cùng của nó Để tấn thăng đến trạng thái hoàn mỹ nhất Chỉ trong chấp mắt sau Một luồng khí tức như là người đã Trinh chiến vạn cổ Phát ra từ Vĩnh Hằng Chi Phù, Luồng hơi thở này mang khí tức không thể xem thường Đến cả Lâm Phạm còn cảm nhận được một áp lực vô hình Từ Vĩnh Hằng Chi Phù. Đinh Chúc mừng đã dung hợp mảnh vỡ cuối cùng đình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 Không ngờ ngươi còn có thể chạy. Coi như có chút bản lĩnh đấy. Hiện tại tu vi của Lâm Phạm là viễn cổ cảnh trung dai. Có thể chạy trốn được từ tay hắn. Qua thực là có chút bản lĩnh. Điều khiến Lâm Phạm không ngờ chính là cái tên thất thánh lão cầu này vậy mà không tiếc lấy Vĩnh Hằng Chi Vị ra. Xem ra còn có rất nhiều chuyện mà Lâm Phạm hẳn đã không biết nhé. Thời điểm Lâm Phạm suy nghĩ những người kia đã vây Lâm Phạm lại. Rào Vĩnh Hằng Chi Vị cùng thần đan ra đây. Vì trí bảo mọi người chỉ có thể làm như thế mà thôi. Đại thiên trùng tộc sinh linh bao vây lâm phàm này, tình cảnh này không quá là hào hữu. Các người muốn thế nào? Có muốn động thủ sao? Lâm phàm mở miệng hỏi. Gào vĩnh hằng chi vị và thần đan ra đây, bằng không ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Đông đảo sinh linh lạnh lùng nói. Nếu lâm phàm còn không giao bảo bối ra đây, chờ đợi hắn sẽ là kết quả đặc biệt tàn nhẫn. Nếu như người bình thường.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 Nhưng mình lúc nào cũng vẫn ở núp tông tích mà Sao cái lão già này phát hiện được mình Nghĩ lại cũng rõ Xem ra thời điểm gặp phải bọn kê đại lần trước Sau đó bị người tố cáo Lôi tổ Người có cần thiết phải đuổi theo ta không ngừng như vậy không Lâm Phạm nâng đầu lên nhìn Nhân tộc đại đế Thanh âm lão tổ Khàn khàn Vẫn nộ vô biên Lâm Phạm mang trên người vô số thần vật Là đối tượng một đông đảo cường giả muốn giết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 Chẹt để phục rồi Não tàn đến mức độ nào mới nói ra được lời này đây Nhân tộc đại đế Người không muốn cho có đúng không Lão tổ biến sắc Áo bào bay lượn Sinh ra tiếng vang lạnh lùng Bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ Lâm phàm gần đầu nhìn hư không Lôi tổ Người đừng có giả vờ Thời điểm người xuất hiện ngay lập tức Bố trí tuyệt trận muốn phòng bế ta Nãy giờ người phí lời với ta nhiều như vậy Cũng là bố trí xong rồi nhỉ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 Đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi Không cần phải làm vậy Lâm Phạm nhún vai Trước đây coi như ngươi trâu bò Ta đánh không lại ngươi Nhưng bây giờ đã khác rồi Hiện giờ mạnh lắm Mọi chuyện không còn đơn giản như ngươi nghĩ nữa Hôm nay chỉ có một mình ngươi tới thôi Đúng không? Lâm Phạm hỏi Thế thì sao? Một mình bản tổ còn không đủ chân áp ngươi Lôi tổ cười lạnh Nhân tộc đại đế này quá là cuồng ngọc Lâm Phạm cười cợt Thực được trước đây không mạnh Lại gặp phải nuôi tổ này Chỉ biết kiếm đường mà chạy Nhưng mà thực lực mình bây giờ không còn như xưa nữa Đơn đả độc đấu Lâm Phạm có trăm triệu biện pháp bẫy chết cái tên này <cười> Trong trước mắt Lâm Phạm đột nhiên xuất hiện trước mặt nuôi tổ Việc này mà còn phải nói Chỉ bằng một mình Ngươi mà muốn trấn áp bản đế Quả thực là si tâm mộng tưởng Ngươi muốn chết Lão tổ chợt quát Hai tay bất ngờ tung ra Sức mạnh sớm xét tựa như là cựu long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 đang từ từ to lên. Thân thể Lôi Đình Cự Long xoay tròn bay lên, sức mạnh những tia sét được kéo theo càng bùng nổ, thần uy vô tận. Hay lắm, tới đây. Lâm Phàm không hề sợ hãi, tu vi hiện giờ của đã đạt tới viễn cổ cảnh trung dài, ngoài ra hắn còn lĩnh hội thần thông của đại thánh cùng bản cổ ma thần nữa. Một quyền nắm chặt, khí tức tăng lên nhiều lần, ngày càng có tăng thêm. Một cú đấm ẩn chứa sức hơi thở hủy diệt, kèm một tiếng, Lâm Phàm bước tới một bước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 đã bị bắn ngược trở về, thần sắc hơi đổi. Sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phù, lôi tổ tiếp một chiêu của tao. Thần khí, lôi tổ cảm nhận được khí tức vĩnh hằng chi phù sắc mặt biến đổi không dám tin. Khí tức của thần khí. Lúc này khí tức lâm phàm đã thay đổi, trở nên cực kỳ ác liệt. Khí tức toàn thân ngưng tụ lên vĩnh hằng chi phù, lực lượng nguyên tuyền trong đó phun ra một luồng sức mạnh mênh mông, trực tiếp gia trì trên vĩnh hằng chi phù, phá diệt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 À mình xin nhìn đây mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào